Chương 10 Thần bí bình tử Hàng lập chậm rãi bước ra khỏi thần thủ cốc, dọc theo con đường nhỏ trong núi, theo thói quen, bước thẳng về phía trước. Lúc này thắt nước từ xa, đã mờ ảo hiện ra. Hắn hiện tại cũng không có việc gì trọng yếu phải làm. Mấy ngày hôm nay, cứ đến giờ này là hắn đi xuống chỗ trương thiết, chỉ là muốn xem xem. Trương thiết trong lúc luyện công, hắn nhè răng, nhếch miệng, Trần thật buồn cười quá dị Tượng giáp công Không phải là môn công phu mà người bình thường có thể luyện tập và chịu đựng được Chỉ là mới luyện tầng thứ nhất Mà phải chịu đựng hành hạ thế này Sau đến mấy tầng cao hơn Người luyện nó còn phải bị lột da mấy lần nữa Phỏng chừng trương thiết Bây giờ sợ rằng Đã có chút hối hận rồi Sự bá đạo của tượng giáp công Còn vượt qua mức tưởng tượng Của đám tiểu hài đồng Hàng Lập vừa đi vừa suy tưởng Tuy nhiên hắn không chú ý đến đường đi lắm Tùy ý đạp lên lá khô Và cành mục trên đường Đợi đến thêm mấy ngày nữa Hai người sẽ hướng mặt đại phu cầu tình Cho trường thiết Có thể thay đổi tu luyện môn công phu kia Để khỏi phải chịu đựng Những đau khổ như bây giờ Hàng Lập mới đến đây Hắn tự mình thấy có thể giúp bằng hữu Tìm ra con đường thoát khỏi khổ ải Tự mình cũng cảm thấy có chút phấn chấn Hàng lọc ngẩn đầu nhìn cây cối ven đường Và lúc này Thời tiết đã vào cuối thu Hầu hết cây cối đã trở nên úa tàn Trên con đường nhỏ trải đầy một lớp tầng lá rụng Và những nhánh cây khô Đi trên đường này Cảm thấy xôn xúc Vô cùng không thoải mái Lúc này Từ một đỉnh một ngọn núi cách đó không xa mơ hồ truyền lại tiếng bình khí va chạm Thỉnh thoảng còn lẫn vào Một vài tiếng hoang hô cùng cổ vũ Nghe thấy những âm thanh đó Hàng lập liền vòng đầu quan sát tòa đỉnh núi kia, tâm tình vừa mới tốt lên một chút, giờ lại trở nên tồi tệ đi. Đó là các sư huynh giáo tập của Bách Đoán Đường, đang huấn luyện các sư huynh mới nhập môn cách chiến đấu có sử dụng vũ khí. Mỗi khi Hàng lập chứng kiến những đồng môn của hắn tụ tập một chỗ, tiến hành luyện tập thực chiến, trong lòng có chút bất hảo tư vị. Chính hắn cũng muốn được cầm lấy thanh đao, trần thật muốn lấy một vài cái. Đáng tiếc chính là... Cũng không biết vì sao, từ khi chính thức bái nhập mặt đại phu môn hạ, mặt đại phu liền cấm hắn tiếp xúc với những thứ này, càng không đồng ý hắn cho hắn đi theo các vị giáo tập học, những môn võ, con khác. Lão nói, những việc đó sẽ cản trở tiến độ, luyện bộ khẩu quyết kia của hắn. Do vậy, Hàng Lập chỉ có thể đứng đó mà đố kỵ, Thỉnh thoảng ở những chùa kiến đáo, từ những đồng môn, hắn giao hảo tốt, và mượn được vài kiện binh khí, búa qua múa lại một lúc để giải tỏa cơn thèm khác. Thật là mình tu luyện bộ khẩu quyết này thì có tác dụng tốt gì cơ chứ? Cho đến giờ này, đến chính mình cũng không nhìn ra nó tốt ở điểm nào. Nhưng đệ tử nhập môn khác đều là thân thủ càng ngày càng trở nên lời hại, võ còn một ngày đi ngàn dặm, mà mình thì so với trước dậm chân tại chỗ, căn bản nhìn chẳng thấy có một chút biến hóa nào. Đến nay cả trường thiết mới tu luyện từng giáp công mấy hai tháng. Mà da thịt trở nên dài chắc không ai đánh nổi Mà lực khí cũng trở nên bền bỉ so với trước đất nhiều Nhưng chính là nếu không được mặc đại phu thu làm môn hạ Càng bạn chính hắn không có khả năng vượt qua kỳ trắc thí ký danh đệ tử hai tháng trước Chứ đừng nói là được ở lại trên núi Có thể kiếm thêm ít tiền cho cha mẹ hắn Vậy phải học vậy Không thể học được những thứ khác Vậy thì không học thôi Hàng lập một bên thì ôn đầy bùng bảo án Một bên thì từ an ủi lấy chính mình Hàng lập thu hồi lại ánh mắt Đang nhìn về phía xa Trong đầu thì tự nhủ thầm Nhưng tinh thần hắn càng uể oải hơn Hắn nhìn hai bên đường bị ánh mắt vô thần Chính hắn cũng không biết Là lúc này hắn đang nhìn cái gì Đột nhiên Hàng lập vội hít lấy một bụng lương khí Tinh thần đột nhiên trở nên quái lạ Gần như ngay lập tức Cái miệng của hắn ngoát ra đến tận bàn tay Theo phản xạ Hắn gặp người xuống, dùng song thủ ôm chặt lấy ngón cái bàn chân phải. Sau đó đau đớn đã vật ra trên cỏ. Loại đau đớn đột khởi như vậy. Chỉ một lần đã làm hàng lập đau đến không chịu nổi. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Một cổ đau đớn kịch liệt, từng cơn từng cơn, từ ngón cái truyền lên đầu hắn. Xem ra có lẽ ở đây có một cái gì đó phi thường, bị lá cây phụ kín bên trên. Hàng lập con người đứng dậy. Dùng hai tay ôm lấy cổ chân, một mặt hạ ý thức, vết thương nằm dưới lớp vải của chiếc giày. Hắn lấy sức thổi thổi mấy hơi lên trên bề mặt vết thương, một mặt trong lòng hắn đang âm thầm lo lắng. Không biết có phải ngón chân cái của mình đã thụ thương rất nặng không? Ngón chân cái bây giờ huyết ứ lại, khiến cho hắn đi lại khó khăn. Qua một lúc lâu, hàng lập mới nhìn được cơn đau, hắn giờ cao cổ chân lên, ánh mắt dò xét rủ bậc đầy lá cây phía dưới, tự muốn tìm ra đầu xỏ gây ra vết thương của mình. Trên mặt đất, bốn phía đều là lá cây màn sắc thái tiêu điều, màu vàng héo úa. Hắn căn bản là không tìm ra được mục tiêu trong đám lá cây loạn thất bát tào này. Hàng lẩm nhíu nhíu mày, lấy tay quờ quản trên mặt đất, vừa lấy được một cành cây tương đối thôi lớn, liền chống chân cẩn thận đứng lên. Sau đó, do không cam lòng, Dùng nhánh cây trong tay Phẩy phẩy lá cây ra xung quanh Gì? Một vật to bằng đầu nắm tay Bị nhánh cây khèo ra Hàng lập cẩn thận đánh giá nguyên hung Gây ra thương tích ở chân mình Đó là một vật phẩm dài hình dạng cái bình Trên bề mặt cái bình này Bám đầy bùn đất Hoàn toàn biến thành màu đất xám Không nhìn ra nỗi màu xanh ban đầu của nó Lúc đầu Hàng lập cho rằng Đây chỉ là một cái bình nho nhỏ, nhỏ thế nhưng khi hắn cầm cái bình lên thì phát hiện trọng lượng của nó không tương xứng mà nặng hơn so với hình dạng của nó. do kim trúc chế thành sao? chẳng trách cái đồ vật nhỏ thế này làm gì có thể cho chân mình trở nên đau nhức như vậy. bất quá loại kim trúc cấu thành cái bình này thật sự hiếm gặp. Hàng lập bây giờ đối với cái bình có chút hứng thú, liền quên mất cảm giác đau đớn ở chân đi. hằng lấy tay bóc dần lớp bùn đất bên ngoài. Dần dần sát thái nguyên trạng của cái bình lộ ra Xanh biếc, vô cùng dễ nhìn Trên bề mặt bình Còn có rất nhiều hoa văn trang trí đẹp đẽ Được tôi điểm bằng màu xanh lá cây Ở cổ bình Còn có một cái quai Trông vô cùng tinh xảo, xảo dịu Bên trong Không biết chứa đựng cái gì Dùng tay đưa nó lên gần tay Nhẹ nhàng lắp nhẹ cái bình Cảm giác trong đó có cái gì sóng sánh Hắn cho tay đặt lên nắp bình Dùng sức bằng vặn, nhưng không thấy cái nắp đồng đầy Hàng lập trong lòng cảm thấy rất hiếu kỳ Đang định làm lại thì đột nhiên Từ dưới chân truyền lên cảm giác đau kiệt liệt Hỏng rồi, mình thế nào lại quên mất Lúc nãy chân mình đã phải vật đó Giờ tạo thành hậu quả vô cùng tệ Xem lại vết thương của mình Xem ra không thể tới chỗ trương thiết được rồi Xem ra nên về trước chỗ ở Tìm kiếm ít thương dược sau đó tìm hiểu cái bình ngoài ý muốn nhặt được này. Nghĩ tới đây, Hàng Lập bị đề phòng bị người khác nhìn thấy, cũng không hiền vật ấy quá bụi bẩn, liền bỏ ngay cái bình vào trong ngực, đã bắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó hắn chậm rãi quay về. Chương 11 Bình nan Khai Hàng Lập trên đường trở về, không có chạm trán bao nhiêu người, chỉ có mấy sư huynh qua đường, thấy hắn đi khập khà khập khỉnh, thì có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì với hắn. Xem ra, không ai chú ý nhiều đến một tên tiểu sư đệ như hắn cả. Trở lại nơi ở của chính mình, đau đớn trên chân trở nên dữ hơn. Hàng lập nhanh chóng ngồi lên trên mép giường, nhẹ nhàng tháo giày và bớ kiểm tra thương thế. Chỗ xuân lên thật là khó chịu. Ngón chân trái đã sân phù, và ở vết thương sân vừa hồng vừa sáng, giống như quả ớt cay lớn đỏ bừng. Hàng lập vội vàng đưa tay đến cái gối gỗ trên giường. Từ dưới gối gỗ móc ra một cái bình thuốc nhỏ Đây chính là thuốc trị ngoại thương Do mặt đại phu tỉ mỉ điều chế Đối với việc máu không lưu thông sinh nè Thậm chí chảy máu Đều có hiệu quả kỳ diệu Cái này là hắn không dễ dàng lấy được Từ mặt đại phu nọ Vốn chuẩn bị cấp cho trương thiết phòng bị Sẵn khi tu luyện tường giáp công cực khổ Bị ngoại thương dùng Không nghĩ tới ngược lại Chính mình là dùng trước Nắp bình vừa mở ra Một làng hương thơm của thuốc tràn ngập cả căn phòng Nhẹ nhàng bơi thuốc lên trên ngón chân bị sưng vụ Một loại cảm giác thanh lương lập tức xuất hiện Không hổ là bí chế thuốc trị thương của mặt đại phu Lập tức thấy hiệu quả Y thuật của mặt đại phu thật không cần bàn gãi Hàng lập lại tìm kiếm một tấm vả sạch Bỏ lại ngón chân bị thương Lúc này mới mặc dày và vớ vào Hoàn hảo, đau đớn đã giảm bức rất nhiều Hắn trở lại đi vài bước nhỏ một cách chậm rãi Bản thân khá hài lòng với phương pháp xử lý bích thương nhanh chóng của mình Hiện tại là lúc nên tìm hiểu Cái bình thần bí kia Nó là nguyên hung làm chính mình bị thương Hàng lập từ trong lòng lấy ra cái bình kia Là tiền cái dễ rách đem trà sát sạch sẽ Lúc này hình dạng của cái bình mới hiện ra trước mắt hắn Thể tích của cái bình này không lớn Dùng một bàn tay là có thể cần toàn bộ nó So với bình thuốc của mình ở trên Còn nhỏ hơn mấy phân Bình toàn thân Đều là một loại màu xanh nhàn nhạt, nhạt Tại trên bề mặt bình Có khắc mấy cái hoa văn màu xanh biếc Hoa văn hình dạng như phiến lá Nhìn đất sóng động Sờ vào có một loại cảm giác Giống như trực tiếp sờ vào phiến lá thực sự Dùng tay ước đáng trọng lượng của nó Rất nhanh trầm xuống Hàng lập biết Vật này rõ ràng không phải là kim chúc chế thành đợi lại cũng không phải là một loại đồ sứ mà hắn biết. Lấy tay sờ tới, không có cảm giác lạnh lẽo của kim chúc, cũng không có kiểu mặt ngoài bóng loáng của đồ sứ. Hằng lộc cẩn thận quan sát kỹ một hồi, mới nhận định rằng bình này là do một loại tài chất nào đó tạo thành. Loại này thật nhìn cũng là một loại màu sắc thiên nhiên, nhưng màu sắc đồng nhất, không giống như sau này đã bị nhuộm qua. Thấy năm bình được niêm phong rất chắc chắn. Hàng Lập quyết định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, lập tức cầm lấy bình để mở ra, xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Lại một lần nữa, cánh tay cầm lấy nắp bình, dùng sức bằng ra. Một, hai, ba. Nắp bình cùng thân bình giống như cùng một thể đúc thành, vẫn như cũ. Nắp bình không mảy may có dấu hiệu khai thông. Hàng Lập lấy lòng kinh hải, lúc nhặt được bình tử, tự mình không có khả năng vàng ra. Nhưng lúc ấy, thường thế đã lấy hết khí lực cũng không để tâm tới. Vốn tưởng rằng bây giờ có thể dùng toàn bộ lực đạo mở nó ra là một việc dễ dàng, không tưởng rằng vẫn không được. Hàng lập liên tiếp thử vài lần, cánh tay đã đau ê ẩm nhưng vẫn không có thành công, liền ngừng lại. Hắn vùng cánh tay của mình, hoạt động cổ tay, vừa rồi cố gắng quá mức đã có chút tác động vết thương. Cầm cái bình lấy được, lại một lần nữa soi xét kiểm tra tỉ mỉ, đáng tiếc không có phát hiện cơ quan nhỏ nào ẩn mật tại trên mặt bình. Điều này làm hàng lập buồn bã. Không mở nắp bình làm sao biết bên trong bình có cái gì? Lại nói cái bình này kỳ lạ như thế, dấu niêm phong rất chặt, dám chắc là một đồ vật rất quý. Hàng lập lấy tay nắm chặt cái bình một cách tham lam, nhìn nó ngẫm người một trận. Cuối cùng quyết định trường thiết với khí lực hơn mình thử xem. Phải biết rằng Trương Thiết bây giờ Hai tay có khả năng nhấc tới hơn 10 thùng nước Mà vẫn bước nhanh như bay lên núi Hiện tại trong cốc Có một cái chum đựng nước to Trương Thiết mỗi ngày đều dùng nó để tập luyện Quyết định nghiêm túc Hàng Lập đi tới phòng của Trương Thiết Trong lòng hy vọng Hắn nhanh trở về một chút Tư vị chờ đợi Thật không dễ chịu chút nào Hàng Lập cảm giác được Thời gian trôi qua quá chậm Qua một đoạn thời gian dài Hắn mới nghe được thanh âm giác chi của Trương Thiết khi đẩy cửa vào. Ngẫn đầu lên, Hàng Lập thấy Trương Thiết mặc áo bố sa mỏng. Cả người từ trên xuống dưới ẩn ẩn ướt ướt luồn nhiệt khí bốc lên. Đầu đầy mồ hôi đi đến. Hàng Lập biết là hắn vừa mới luyện công xong, cũng không cảm thấy kỳ quái. Trương Thiết vừa thấy Hàng Lập ở trong phòng mình, hắn sững sốt. Không đợi hắn kịp mở miệng nói chuyện, Hàng Lập đích thị đã sốt ruột. Lập tức cầm cái bình tới trước mặt hắn Trương ca Giúp ta mở góc cái bình này được không? Cái này ở đâu tới Hình dáng rất đẹp mắt Trương Thiết sợn sốt một chút Rồi tiếp nhận cái bình Tư tư Quái Đồ vật này cũng thật sự đủ cứng Khá khó để vặn nó ra Rốt cuộc là từ cái gì chế thành Trương thuyết cũng không nói nhảm Hà tay là dùng lực Nhưng vẫn không thể mở được nắp bình Không được, ta vẫn không ra Người tìm sư huynh khác thử xem sao Trương thiếp nhìn hàng lập lắp đầu Tôi ý xin lỗi Ném cái bình trở lại cho hắn Và đưa ra đề nghị trên Người cũng không được sao Hàng lập có điểm đóng nảy Không thể kiềm chế đi lại xung quanh trong phòng À da, cho người thế nào vậy Trương Thiết đã phát hiện ra Hàng lập đi lại có chút không thuần tiện Mọi thứ ổn Chỉ là đang đi Thì vấp phải hòn đá thôi Hàng Lập cũng không biết tại sao lại không muốn nói cho Trương Thiết biết sự thật về chuyện cái bình. Có lẽ chỉ là tiềm thức, chuyện có liên quan đến cái bình trở thành một bí mật nhỏ của chính mình. Hàng Lập bây giờ trong lòng rất thất vọng, cũng không có tinh thần để nói chuyện với Trương Thiết. Họ tiến đổi luyện công của Trương Thiết, sau đó liền rời đi khỏi phòng, chuẩn bị quay trở về chính tự mình nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề về cái bình. Trở về phòng nhỏ của mình, Hàng Lập đặt cái bình lên trên mặt bàn. Tự mình ngồi một bên, rồi dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào nó. Đồng thời đại não chuyển động rất nhanh, cố gắng nghĩ ra một biện pháp tốt, có thể giải quyết vấn đề. Chương 12 Đập bình tử Ban Hàng lập nắm chặt hai tay, đem một quyền hung hăng đánh vào mặt bàn. Dùng công cụ đem cái bình đập bể ra. Đây là Hàng lập sau khi suy nghĩ đi lại, mới đưa ra quyết định này sử dụng phương pháp bạo lực để mở cái bình đã được hắn nghĩ đến từ sớm Nhưng đây không phải là biện pháp tốt nhất Cách làm này, mặc dù đơn giản và rõ ràng lại trực tiếp tiện lợi sử dụng Nhưng vừa nghĩ đến cái bình tinh đẹp, kỳ lạ như thế cũng sẽ không có phương pháp nào có thể bảo trì nguyên dạng, hoàn toàn không tổn hại Hàng Lập cảm thấy trong lòng thương tiếc Thật phần không tình nguyện Nếu như còn có biện pháp khác mở nó ra Hàng lập dù nói cái gì đi nữa Cũng sẽ không sử dụng phương pháp thô bạo như vậy Nếu hắn cơ sự hình giúp đỡ Có lẽ có khả năng mở bình tử Nhưng tận đáy lòng Hàng lập sớm đã bất tri bất giáp Đem nó trở thành bảo vật của chính mình Vạn phần không muốn để cho ngoại nhân biết Hơn nữa Trên núi mỗi người Đều có khả năng là chủ nhân của vật bị mất này Nếu biết bình tử Ở tại chỗ mình Không phải là muốn thu hồi sao Cái bình nhỏ đúng là xinh đẹp thú vị, hắn bây giờ vạn lần không nỡ trả nó về. Hằng lập bây giờ đã bị cái thần bí vật phẩm trong bình làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Hắn mặc dù biết có lẽ đây chỉ là cái bình không, nhưng hắn vẫn nguyện ý đánh bạc một phen, đánh bạc với đồ vật bên trong. Chắc chắn so với thần bình sẽ thú vị hơn. Càng nghĩ như vậy, Hằng lập trong lòng càng gưa ngáy khó chịu. Hắn nếu như không giải khai được sự nghi ngờ chứa trong bình thì hắn buổi tối không thể ngủ ngon được. Chủ ý đã định, hàng lập đen lén giường tới phòng chứa tạp vật ở trong góc, từ trong đống công cụ lấy ra một cái tiểu thiết trụy tương đối nặng, mang nó trở về phòng mình. Trở về phòng mình, hắn từ trong góc phòng tìm ra nửa viên gạch cứng rắn bị bỏ đi, lại hay bên trong phòng có một chỗ đất trũng tương đối bằng phẳng, đèn viên gạch đặt ngay ngắn tại chỗ này, lại đem bình tự gác nằm ngang một cách vững vàng trên viên gạch. Tay phải hàng lập giờ tiểu thuyết trụy lên hơi cao Tại không trung dần lại một chút Sau đó quyết đoán đập vào bộ phần lồi ra của bình Bùng bình Bang Bởi vì sợ dùng lực quá mạnh Sẽ phá hư bật chứa trong bình Cho nên lần đầu tiên đích thị Chỉ đập nhẹ nhẹ vào mặt trên dò xét một chút độ cứng rắn của nó Chứng khiến không có một vết xước nào xuất hiện Hàng lập trong lòng yên tâm Xem ra có thể dùng khí lực lớn hơn một chút Để đập bể bình Băng 5 phần công lực Băng 7 phần công lực Băng 10 phần công lực Băng 12 phần công lực Hàng lập sử dụng khí lực càng lúc càng mạnh hơn Cánh tay vung lên càng lúc càng quá mức Thiết trùy hạ xuống với tốc độ càng lúc càng nhanh hơn Thậm chí cú đập cuối cùng Làm cho nửa thân bình ngập vào trong viên gạch, nhưng toàn thân bình vẫn bảo trì hoàn chỉnh Một chút mảy may dấu hiệu bị đập bể Cũng không có Hàng lập sợ ngay người Vẫn không dám tin Lấy tay sờ sờ chỗ bị thiết trùy đập Không có một vết xước nào Lưu lại trên bề mặt Vẫn ống ánh xanh biếc Khắp mặt bình vẫn sáng bóng Việc này đúng là ngoài ý liệu của hàng lập Hàng lập lúc này mới chính thức khẳng định chắc chắn Kỷ bình tử này Tuyệt đối không phải đồ vật tầm thường Quyết không phải là bị người cố ý bỏ đi Tám chín phần Là người chủ không cẩn thận làm mất Hiện tại nói không chừng Người mất tài trên núi tìm kiếm vật này Nếu muốn giữ nó Nhất định phải cất giấu kỹ Không thể cho ngoại nhân nhìn thấy cái bình này Trong mắt hàng lập Chỉ cần chính mình không phải chủ động lén trộm đi Từ trên mặt đất nhặt được Đương nhiên là sở hữu của chính mình Nếu là một vật bình thường Có lẽ hắn sẽ trả lại cho người chủ Nhưng bình tử này thần bí như vậy có thể là của phú gia đệ tử hoặc giả là người có địa vị thân phận ở trên núi mà hàng lập, đối với hai loại người này đều không có ấn tượng tốt. hàng lập từ nhỏ đã rất cực khổ, mọi người trong nhà cả ngày đều rất bận rộn, cũng thường thường không đủ cơm để ăn. Tại trong Thất Huyền môn, hắn thường thấy một loại người phong phí tiền bạc, ăn uống xa xỉ. Thất Huyền môn đệ tử nếu không thích ăn thức ăn bình thường, mặt khác có thể bỏ tiền Thức ăn sẽ được cung cấp đặc biệt hơn Dùng tiền không sợ hao tổn Mỗi lúc như thế này Hàng Lập thấy tâm lý không thể nào thoải mái Hơn nữa, các phú gia đệ tử này thường bài xích Tèn thường các đệ tử đến từ những địa phương nghèo đói Thường xuyên dùng ngôn ngữ chế nhạo Vũ nhục kẻ khác Thậm chí giữa hai bên Còn có mấy lần xung đột nho nhỏ Khi đó giữa bọn hai đồng Cũng có vài lần đánh nhau hồi đồng Hàng Lập cũng tham gia đánh nhau một lần chi tiết chính là hắn bị bọn phú gia đệ tử Võ công khá hơn Đánh cho mặt mày méo bó tội nghiệp Không thể xuất môn gặp người Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày Mới khôi phục bình thường Về phần những người trên núi Có chút thân phận Cũng không để lại cho hàng lập ấn tượng tốt Từ vương bộ pháp Bỏ tiền túi hối lộ của tam thúc Đến vũ Nam Giữ hơi quyền thế của mã phó môn chủ Mà trực tiếp tiến nhập thất tuyệt đường Mặc dù không thấy bao nhiêu đại nhân vật trên núi Nhưng hình tượng các loại đại nhân vật Trong mắt của tiểu hài tử lúc trước đích vĩ đại Dù cũng đã tan vỡ Không xa biệt lắm Đối với hai loại người bỏ đi này Hàng Lập hoàn toàn không muốn nghĩ tới Còn muốn chơi khăm chúng bị tới đây, Hàng Lập lập tức Từ trên cổ chính mình Lấy ra một cái túi da Cái túi da này, khi hắn rời nhà đi Hàng mẫu cố ý dùng một tấm da thú May cho hắn Có khả năng không bị thấm nước Lại cấp cho hắn một cái mùa bình an Dùng răng giả trư chế thành Hy vọng Có thể bảo hữu hắn bình bình an an Vô bệnh vô tai Hắn lập mở cái túi da ra một ít Đem cái bình cùng bùa bình an để cùng nhau Rồi buộc chặt lại Tiếp theo lại mang túi đeo trở lại trên cổ Sau khi làm xong hết thải việc này Hắn hướng xung quanh nhìn một chút Không có ai Hắn mới ưỡn ngực thẳng lên Vỗ vỗ một chút lên chỗ nhô ra Của cái túi trên ngực mình kiểu được chỗ này sẽ không làm người khác chú ý. Lúc này hắn mới tự mình cảm giác được tâm lý tin tưởng hơn nhiều, sợ là xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Cái bình sẽ được người chủ tìm được, thu hồi về. Hàn Lập bí mật đem thiết bị để trở về chỗ cũ, làm bộ dáng như không có chuyện gì, tại thần thủ cốc chậm rãi, nhàn nhã đi vào trong chốc lát, cho đến khi sắp trời hoàn toàn tối đen, mới đem theo cái chân bị thương trở về bên trong phòng. 13 mười ba tường khởi bởi vì biết hàng lập trên chân bị thương trường thiết tự mình đem thức ăn tới tận phòng hắn chuẩn bị cùng hắn dùng cơm hàng lập nhìn căn phòng bề bồn của hắn một hồi đem một cái ghế đến một hồi lại đem thêm cái bàn này hoài hồi lâu cuối cùng cũng đã có thể ăn cơm được trong lòng không khỏi có chút buồn cười nhưng càng thêm vài phần cảm động hai người ngồi bên bàn ăn vừa cùng trò chuyện với nhau, vừa nhai thức ăn trong miệng, thỉnh thoảng lại trao đổi tâm đắc luyện công với đối phương. Vừa nói về tượng giác công, trường thiết bực đến trừng trắng cả mắt. Trường Thiếp hiện tại đối với tượng giác công quả thực có chút căm ghét. Hắn mặc dù chỉ mới tu luyện tầng thứ nhất, nhưng đã bị mặt đại phu hành hạ kêu trời không thấu. Chẳng những suốt này pha thuốc rất khó ngửi, còn phải thỉnh thoảng là bị mặt đại phu dùng gậy gỗ đánh nói là muốn rèn luyện gân cốt cho hắn. Phương pháp luyện công thô bạo này làm cho hắn vào thời gian này mỗi ngày ban đêm đều không thể bình yên mà ngủ, bởi vì cả người từ trên xuống dưới sưng phù. Mỗi khi đụng vào giường gỗ đau đến nỗi hắn nhè răng nhếch miệng. Đối với hắn mà nói, quả thật đúng là một cơn ác mộng. Mà đối với hành lập luyện vô danh khẩu quyết trương thiết lại trong lòng rất hâm mộ. Thấy mỗi ngày chỉ cần giống như hòa thượng, ngồi xếp bằng niệm kinh là được. Những lời này làm cho Hàn Lập nghe sau cũng chỉ có thể không có lời gì để nói. Trường Thiết đối với Tử Nam con mấy tầng sau này cực kỳ sợ hãi, Hàn Lập cũng có thể lý giải được, cho dù ai biết, sau này sẽ còn bị hành hạ hơn gấp mấy lần nữa, hắn cũng sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được. Trường Thiết có thể kiên trì đến bây giờ, không có bỏ trốn đã làm cho Hàn Lập rất là sùng bái. Nếu như đổi lại là hắn, hắn nói cái gì cũng sẽ không luyện cái loại võ công tự ngược đãi mình này, cho dù có thể làm cho hắn một đêm trở thành cao thủ nhất lưu cũng có cái nhìn như vậy. Hai người nói chuyện, thời gian cơm chiều đã qua từ lâu, Trương Thiết vội vã thu thập các thứ trên bàn, đứng dậy cáo từ, đi trước để hắn sớm đi nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vết thương ở chân. Hàng lập đứng ở cửa, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, sau đó vội vội vàng vàng, trở lại trong phòng, nhanh chóng đóng cửa sổ lại, chỉ để lại cái giếng trời để thở. Lúc này mới lấy cái bình từ trong túi ra, lại tiếp tục nghiên cứu. Hàng lập dù sao, cũng chỉ là một đứa nhỏ hơn 10 tuổi, lập qua lại một hồi, xem tới xem lui, cũng không ra đầu mối gì, thì có chút phiền muộn. Hơn nữa, trên chân còn có thương tích, Tinh thần cũng có chút mệt mỏi Trong bất tri bất giác Tay cầm cái bình nằm ở trên giường Mơ màng ngủ lúc nào không hay Cũng không biết là qua bao lâu Hàng Lập đang say ngủ Đột nhiên cảm thấy một cảm giác lành lạnh Từ trên tay truyền tới Hàng Lập rùng mình một cái Biển cưỡng mở đôi mắt đang díp lại Mơ mơ màng màng Nhìn lại trên tay mình Xem có cái gì đang tác quái Đột nhiên hắn lập tức ngồi dậy miệng mở thật to, ngay cả nước miếng cũng từ khóe miệng mà chảy ra cũng không chú ý tới, hắn cũng không còn chút buồn ngủ nào nữa, bị cảnh tượng trước mắt thu hút lấy, một dòng ánh sáng trắng li ti, mắt thường có thể thấy được, thông qua cái giếng trời trong phòng mà chiếu vào, tất cả đều tụ tập vào cái bình ở trong tay hắn, hình thành một chấm trắng nhỏ bằng hạt gạo, làm cho toàn bộ cái bình bị từng từng ánh sáng trắng bao quanh lấy. Ánh sáng trắng này phi thường nhu hòa, không chút chói mắt, mà cái loại cảm giác lành lẽo này chính là từ ánh sáng trắng nhàn nhạt này truyền tới. Hàng lộc nuốt một ngụm nước miếng lành lẽo, mới từ sự kinh ngạc mà tỉnh lại, bỏ cái bình trong tay ra, bản thân lăng qua một bên lẩn trốn. Cảnh giác quan sát một hồi, phát hiện hình như không có gì nguy hiểm mới cẩn thận tiến lên lại. Ánh sáng trắng bao vây quanh cái bình Có vẻ xinh đẹp mê người vô song Lại có vài phần sắc thái thần bí Hàng lập do dự một chút Dùng ngón tay khe khẽ đụng vào cái bình vài cái Thấy không có phản ứng gì Mới cẩn thận cầm lấy cái bình Đem nó đặt lên trên bàn Bản thân cũng ngồi ở bên cạnh Hưng phấn quan sát kỳ cảnh mà mình trước giờ chưa bao giờ thấy Hàng lập mắt cũng không chết Tập trung tinh thần nhìn chàm chằm vào luồng ánh sáng trắng Bao quanh cái bình Rốt cuộc, hắn cũng phát hiện Trong đó có vài chỗ huyền bí Cái bình này đang xuyên thấu qua bề mặt Đang không ngừng hấp thu ánh sáng trắng ở xung quanh Không, không phải hấp thu Mà là đang liều mạng Tìm đường chui vào trong bình Cả đám đang tranh nhau Cứ như là vật thể sống vậy Hàng lộc có chút tò mò Dùng ngón tay nhẹ nhàng sơ soạn Lành lành Ngoài trừ cái này, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Hàng lập ngẩng đầu nhìn lại, Từng đào tiêu sáng trắng đang không ngừng, Từ trên giếng trời đi xuống, Không có chút nào muốn dừng lại. Hàng lập nhìn cửa xung quanh đều đóng kín, Lại nhìn lên giếng trời. Hắn lên cơ vừa động, Đường nhẹ nhẹ đẩy cửa ra, Đang đưa đầu ra ngoài xem xét xung quanh. Hoàn hảo, hiện tại đêm đã khuya, Ngoài trừ tiếng côn trùng, bên ngoài rất tĩnh lặng xung quanh không có một ai hàng lặp ruột đầu trở về xoay người cầm lấy cái bình bỏ nó vào trong giỏ sau đó chạy nhanh ra ngoài chạy đến một nơi tĩnh lặng trống trải không người lúc này mới ngừng lại dùng hai mắt nhìn ra bốn phía một phen xác định thật sự không có những người khác ở chỗ này mới cẩn thận đem cái bình ra ngoài rồi nhẹ nhàng để ở trên mặt đất Nguyên xung quanh có cái bình, có ánh sáng Sau khi bị nó bỏ vào trong giỏ Đã biến mất vô ảnh vô tung Nhưng hàng lập cũng không lo lắng Quả nhiên qua một lúc tầng đạo tiêu sáng còn nhiều hơn lúc trong phòng nhiều Từ bốn phương tắm hướng mà tụ tập lại Tiếp theo, hàng hà xa số điểm trắng sáng Dày đặc hiện lên chung quanh cái bình Hình thành một cái bồn ánh sáng thật lớn Chương 14 Thần Bí Dịch Ngao. hằng lập dơ cao một cánh tay, nắm tay nắm thật chặt, hưng phấn kêu lên một tiếng. Lúc này tính cách tiểu hài đồng trong hắn bộc lộ rõ ràng. Xem ra giả thuyết của hắn là chính xác. đóng chặt cửa sổ lại thì sẽ làm trở ngại cái bình hấp thụ bạch quan. Chỉ tại nơi thoáng đảng rộng rãi không bị che phủ, khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng của cái bình mới trở nên rõ rệt. Vòng sáng quanh chiếc bình trở nên to. Và rực rỡ hơn Tuy vậy hắn không biết Những đi sáng này từ đâu mà tới Cái bình hấp thu quan điểm Thì có tác dụng gì Nhưng cự ly để khai mở mê đề này Xem chừng Con phải mất một thời gian dài Hàng lập biết rằng Mình càng mong muốn Giải khai bí mật chiếc bình bí ẩn này Thì trong lòng hắn càng trở nên hưng phấn Cho đến tận khi hừng đông xuất hiện Quang mang vây quanh cái bình mới dần dần biến mất, khôi phục lại vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. trong khoảng thời gian này, hàng lập một bên thì quan sát những biến hóa của cái bình, một bên thì lưu tâm quan sát, xem có bị người khác bắt gặp hay không. hắn cúi người xuống nhặt chiếc bình lên kiểm tra lại một chút, vẫn như trước kia, không có một cái gì bất đồng cả. nắp bình vẫn đầy chặt cái bình, đánh cũng không mở ra được. Hàng lập thất vọng, nhưng nhìn sắc trời không còn sớm nữa, chỉ có thể bốc tình nguyện thu chiếc bình lại. Hắn còn phải quay lại thạch thất, đã tọa luyện công. Trong mấy ngày kế tiếp và ban đêm trong tại một thời điểm cố định, cái bình đều phát sinh dị tượng. Vô số quan ti giống như phi Nga phát hỏa bị cái bình hấp dẫn mà bay tới, sau đó biến thành một lượng lớn quan điểm bị chiếc bình tham lam thôn vệ. Đến khi Hàng Lập tưởng rằng Loại hiện tượng này Mỗi ngày đều phát sinh Thì đến ngày thứ 8 Chiếc bình đã xuất hiện biến hóa Khi Hàng Lập đi tới chùa cũ Mang chiếc bình ra Để nó hấp thụ quan điểm Nhưng là hiện tượng này Chỉ duy trì trong nửa khắc Thì ngưng lại Tiếp theo Hòa văn màu xanh trên thân bình Đột nhiên phát ra quang mang xanh biếc Cũng tại mặt ngoài thân bình Hiện ra một số văn tự hay phù hào gì đó vàng vàng màu ánh kim. Kỳ quái văn tự, phù hào này có kết cấu vô cùng mềm mại, bức họa kỳ lạ, hàm chứa trong đó một ít phong vị cổ xưa, tại bề mặt bình du động không ngừng. Loại hiện tượng này khác với lúc trước, chỉ hiện ra trong một sát na ngắn ngủi rồi biến mất, chỉ là trên thân bình lúc này vẫn còn lưu giữ lại mấy ký tự, phù hào màu vàng kim mà thôi tự hồ chưa có chuyện gì phát sinh. Trải qua mấy ngày gần đây, chiếc bình luôn xuất hiện những hiện tượng kỳ bí. Thành lập đối với những quái tượng này đã không còn có nhiều kinh hãi như lúc đầu nữa rồi. Cho nên khi trên chiếc bình lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này, cũng không làm hắn trở nên quá ngạc nhiên. Hắn cẩn thận cầm lấy cái bình, trong lòng hạ ý thức thử mở cái nắp bình ra rất nhẹ nhàng, không hề mất tí lực nào. Cái bình cuối cùng cũng đã bị mở nắp Không dám tin Hàng lập giật mình Nhìn lại cái nắp bình ở trong tay Cứ như vậy mà không mất tí lực nào Một điểm kỹ xảo cũng không cần tìm Tự dễ dàng đem cái mê đề Mà mấy ngày nay Hắn không thể giải quyết được Nhẹ nhàng hóa giải ba Đến khi Hàng lập xác nhận Sự kiện diễn ra trước mắt là thật Bí mật của cái bình cuối cùng đã được giải khai ngày trước mắt mình hắn cũng không nhẫn nhịn được kích động trong lòng nữa cúi đầu ghé mắt nhìn vào trong cái bình bên trong bình một giọt chất lỏng màu xanh biếc to bằng hạt đậu đang chầm rãi cuộn động làm cho thành bình biến thành một mảng xanh biếc đây là cái gì hàng lộc có chút thất vọng chính mình rất mất nhiều sức lực vậy mà chỉ được một thứ vô dụng hắn chán nản đầy cái nắp bình lại cho cái bình vào trong túi chuyển thân quay về chỗ ở cảm giác hưng phấn kích động vừa mới xuất hiện bây giờ đã bay lên chín tầng mây tuy rằng nắp bình đã được hắn mở ra nhưng kết quả đã không làm cho hắn hài lòng hắn lập chủ trương sau này nếu không có việc gì cần làm thì sẽ nghiên cứu bí mật lục dịch này sau nói không chừng Nó sẽ cấp cho hắn Một cái kinh hỷ nho nhỏ Bây giờ việc hắn muốn làm Chính là về đánh một giấc ngon lành Mấy ngày nay Hắn mỗi tối đều không có được ngủ yên lành Cũng chính vì vậy mà hiệu suất luyện công của hắn Bắt đầu chậm hắn lại Hơn nữa Tinh thần hắn cũng có chút uể oải, Làm cho mặt đại phu phải hỏi thăm Từ lúc trở thành mặt đại phu Thân truyền đệ tử Hay sau khi đột phá tầng thứ nhất của bộ khẩu quyết, hắn cảm thấy chính mình đã không còn động lực để tu luyện. Tiếp. Hướng chi, hiệu quả đem lại của việc tu luyện bộ khẩu quyết này không quá rõ ràng, làm cho hắn không hài lòng cho lắm, cho nên khó có thể khiến hắn dốc lòng tu luyện. Vì vậy, mặc đại phu đã nghiêm khắc giáo huấn hắn một trận, nhưng chính là vào thời gian tu luyện, hắn vẫn mơ mơ màng màng, một chút tinh thần cũng không có. Tình hình này Đã khiến mặt đại phu điên lên Cảm thấy có hay không Mình đã thu nhầm người Vừa nghĩ đến đây Hàng Lộc trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất Chính mình vốn không muốn như vậy Nhưng thân thể hắn Thật sự không có chịu nổi Làm cho Hàng Lộc không tưởng được Chính là ngày thứ hai Sau khi giác tỉnh Hắn một lần nữa đã có chú tâm Toàn tâm toàn ý tu luyện Đầu nhập vào trạng thái tu luyện điên cuồng Nguyên nhân để hắn có những hành động như vậy Chính là do một câu nói của Mạc Đại Phương. Mỗi khi đề thăng tu luyện bộ khẩu quyết lên một tầng, ta tự mỗi tháng cấp thêm cho người bạc trắng một lượng, gấp đôi lượng cũ. Mạc Đại phu rốt cuộc nhìn ra khát vọng tiền tài của hàng lập. Từ điểm chết đó mà tìm ra biện pháp giải quyết, một câu nói đơn giản đã đem hắn buộc vào điên cuồng tu luyện. Trong những ngày kế tiếp, Hàng Lập vì muốn đột phá tầng tiếp theo của bộ khẩu quyết này Nên đã tu luyện liều mạng Ngày nào cũng vậy Từ buổi sáng đến giữa trưa Từ sau trưa đến tối mù Ngày hai lần hắn tiếp nhập thạch thất Đã tỏa tu luyện Những ngày tiếp theo cứ thế diễn ra cuộc hàng, đơn điệu Mọi thứ khác đều bị hắn gạt ra sau Mặt đại phu về để hắn chuyên tâm tu hành Đã không cho những sự tình bên ngoài ảnh hưởng đến hắn, liền đem thần thủ cốc phong tỏa lại. Ngay cả việc khám chữa bệnh cũng tiến hành ở ngoài cốc. Việc ăn uống thường ngày thì phục vụ chu đáo, không để hắn phải bận tâm. Sự việc của cái bình cứ như vậy dần dần bị hàng lập quang vào một góc nào đó trong não. Thu đi đông lại, xuân qua hà tới, thoáng cái đã 4 năm thời gian trôi qua, hàng lập lúc này đã 14 tuổi rồi. Hắn trưởng thành, một thiếu niên trầm mặt, kiên nghị, với làn da ngâm đen, đặc trưng của những thiếu niên xuất thân từ thôn giả. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà nhận xét, giờ đây, hắn so với những thiếu niên nông gia trong nông vụ, không có gì khác nhau. Hình dáng không gây sự chú ý, không anh tuấn tiêu sái, cũng không mang chút gì phong lưu. Chỉ là ngày nào cũng vậy, khi ở thạch thất, khi ở phòng của hắn, chỉ thỉnh thoảng, hắn tới chỗ mặt đại phu tham tầm chút y tịch về y thuật. Sau đó, quay lại phòng của mình, lần lượt xem các loại bốc đồng thư tịch này. Cứ như vậy, toàn bộ sơn cốc như trở thành gian sơn của hắn. Đến lúc này, hắn cũng đã đạt tới tầng thứ ba của bộ khẩu quyết vô danh. Chương 15 Tứ Niên Hậu Mặt đại phu đối với việc hàng lộc đèn toàn bộ thời gian để tu luyện, cảm thấy rất vừa lòng. Nhưng đối với tiến độ tu luyện bột hậu quyết đó Lão cho rằng vẫn còn chậm Những năm gần đây Bệnh của mặt đại phu Tự hồ càng lúc càng trở nên nghiêm trọng Ngày nào lão cũng ho Càng lúc càng nhiều Thời gian ho khang cũng trở nên dài hơn Theo đó Mà thân thể lão Càng lúc càng lão hóa Đối với tiến độ tu luyện của hàng lập Thì lão càng lúc càng quan tâm Từ các lão đồn đốc Thúc dục Có thể nhìn ra tâm trạng lo lắng của lão Mặt đại phu hẳn là vô cùng trọng thị Hàng Lập Chẳng những án theo ước định Lượng bạc phát cho hắn mỗi tháng có phần nhiều hơn Mà ánh mắt bình thường của lão nhìn Hàng Lập Cũng thật phần kỳ lạ Giống như là đang nhìn một kiện hy thế trơn bão Ái hộ vàng phần Nhưng khi đặt đến tầng thứ ba của bộ khẩu quyết Cảm quan của Hàng Lập trở nên vô cùng mẫn vệ hắn là trong lúc vô ý phát giác ra phía sau ánh mắt quan hoài còn ẩn chứa một tia tham lam làm cho hằng lập biết được chính ánh mắt này đã làm cho hắn cảm thấy bất an loại ánh mắt đó làm cho hằng lập thiếu điều giận ngược tóc gáy hắn cảm thấy loại ánh mắt này của mặt đại phu dường như không phải là nhìn một cá thể sống mà là đang quan sát một kiện đồ vật điều này Làm cho hắn cảm thấy khó hiểu Bản thân mình thì có cái gì Mà để mặt đại phu thèm khác cơ chứ Đương nhiên là không có gì rồi Hắn tự cấp cho mình Một câu trả lời chắc chắn Hàng lập nhiều lúc còn cho rằng Chính mình bị luyện công quá độ Mà dẫn tới quá mận cảm Ngấm ngầm nghĩ xấu cho mặt đại phu Thật sự là có điểm vong ơn phụ nghĩa Nhưng là Chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao Tại đáy lòng hắn Vẫn còn tồn tại một tia đề phòng Đối với mặt đại phu Hơn nữa, lòng đề phòng của hắn Cứ theo thời gian mà tăng mạnh Hiện tại xuất hiện một đại vấn đề Trước mắt hàng lập Hắn lầm vào bình cảnh trong tu luyện Ngoài ra, còn hơn thế nữa Trong những năm hàng lập tu luyện Một lượng lớn kỳ trân dược vật Của mặt đại phu đã tiêu hao Đảng nhiên vô tồn Rất rõ ràng Hàng Lộc cũng không phải cái gì đáng gọi là Kỳ tài quốc trời Nếu không có dược vật hỗ trợ Sợ rằng tiến độ tu luyện của hắn Đã sớm đình trệ Điều này làm cho Hàng Lập Mỗi khi đối diện với mặt đại phu Cảm thấy rất xấu hổ Mặt đại phu Cơ hồ đen toàn bộ tâm huyết Cùng gia sản đặt lên mình Để cho mình có điều kiện tu luyện tốt nhất Vậy mà chính mình lại không cách nào thỏa mãn được yêu cầu của lão Điều này làm cho Hàng Lập hiểu được Hắn rất khó đối mặt với mặt đại phu Đối mặt với những câu hỏi đầy quan tâm Mà rất kỳ quái Cũng không biết tại sao Dù mặt đại phu võ công rất cao cường Nhưng cũng không cách nào biết được Một cách rõ ràng tình huống tu luyện của Hàng Lập Chỉ có thể từ mặt trung mà biết được Một ít mà thôi Cho nên Trong mấy ngày gần đây Không biết được hàng lập đang lầm vào khốn cảnh Cách đây không lâu Nội tâm hàng lập thấy bất an Rốt cuộc không nhịn được Mà hướng mặt đại phu thành thật Từng thuật lại tình hình tu luyện của chính mình Mặt đại phu nghe được hàng lập hơn một năm nay Không có tiếng chuyện gì Da mặt lão trở nên trắng bệnh Khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh Không bao giờ lộ ra biểu tình gì thì nay đã trở nên thập phần khó coi. Mặc đại phu không chút trách mắng hắn, chỉ nói cho hắn biết lão cần hà sơn một đoạn thời gian để tìm kiếm một số dược tài mang về. Lão cũng để hàng lập ở lại trên núi để tu luyện, dặn hắn không nên buông lỏng tu luyện khẩu quyết. Hai ngày sau, mặc đại phu mang theo hành lý cùng một ít công cụ hái thuốc, một mình rời khỏi thất huyền môn. Sau khi lão đi, Cả thần thủ cốc chỉ còn lại mình hàng lập. Một người khác là sư huynh kim hạo hữu trương thiết. Tại hai năm trước, sau khi luyện thành tượng giáp công tầng thứ ba, Thì đột nhiên biến mất. Chỉ để lại một phong thư cáo từ, Nói muốn đi lịch lãm giang hồ. Điều này khiến thất huyền môn nổi lên một trận sống lớn. Sau lại nghe nói, là do mặt đại phu cầu tình. Lúc này mới không làm liên lụy đến người tiến cử và gia đình trương thiết điều này làm hằng lập cảm thấy được ngột khó chịu trong mấy ngày liền sau ngẫm lại ẩn ẩn phát hiện có cái gì đó rất không đúng nhưng tuổi nhỏ nói ra không ai nghe và cũng không một ai chất vấn hắn sự kiện này sau lắng xuống dần sau này hằng lập lại suy đoán có lẽ trương thiết sợ những đau đớn khi tu luyện tầng thứ tư tường dắt công Nên mới lèn lén trốn đi Tu luyện trong cốc mấy ngày Thấy hiệu quả đến một điểm Cũng không có thêm Mà sẵn tính hiếu động của trẻ con Hắn liền ra khỏi thần thủ cốc Nhàn nhã vào trong thải hà sơn Đi trên con đường sơn đạo Vừa có phần quen thuộc Vừa có phần xa lạ này Hàng lập trong lòng bỗng nhiên có chút cảm khái Mấy năm gần đây Vì luyện công Hàng Lộc gần như chỉ đã tòa tại Thạch thất, không có ra khỏi sân cốc lần nào. Xem chừng, những đồng môn khác bên ngoài đã sớm đem Hàng Lộc vị huynh đệ này quên biệt luôn. Trên đường đi, gặp một số tuần sơn đệ tử, nhìn thấy hắn tuy mặc trang phục nội đệ tử, nhưng khuôn mặt lại xa lạ, nên đều cảnh giác tiến lại hỏi hắn, làm cho Hàng Lộc phải mất một phen khổ khổ giải thích mới có thể thoát thân. Vì để tránh những phiền phức không đáng có này Hàng lập liền chỉ theo con đường nhỏ mà đi Hướng tới nơi tĩnh lặng Tránh cho bị nhiều người ân cần hỏi thăm Quả nhiên dọc đường đi Cũng không có lấy một người làm phiền hắn Làm cho hắn càng đi càng xa Tiêu giàu thoải mái Nhìn những cảnh đẹp khác nhau trong sơn cốc Nghe tiếng hót liu ríu của các loài chim Trong nhất thời Những phiền não của hàng lập Lập tức khắc tiêu tan biến Biến mất không để lại Một tí dấu vết nào Được nhiên, một trận binh khí đánh nhau Đồng đảo thanh âm cổ vũ Bắn chửi, trợ uy Từ một chỗ kín đáo, bí mật Nằm trên bắp núi Loáng thoáng truyền tới Một chỗ hẻo lắng như vậy Mà sao lại có nhiều người tụ tập Lại còn có tiếng vang Lòng hiếu kỳ của hàng lập nổi lên Cũng không hề sợ hãi Có người hỏi Liền lần theo tiếng đánh nhau đi tới bách núi phù cận. Trường đấu thật to lớn, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, kinh hãi. Từ phía dưới sân nhai, bị cây cối che khuất hoàn toàn. Ước chừng có hơn một trăm người đang tụ tập tại nơi đó. Nơi này không phải là một nơi rộng lớn, làm cho hàng lập cảm thấy nơi đây rất đông đúc. Thậm chí, tại phù cận mấy cây đại thụ, cũng có mấy người đang trèo trên cây, đưa mắt vọng lại bên này quan sát. Ở giữa vòng người đông đảo, có hai ba người đang giằng co, thần thái tràn ngập địch ý. Bên trái nhiều người hơn, tầm 11, 12 người, bên phải ít hơn, chỉ có khoảng 6, 7 người. hàng Lập phát hiện, trong những kẻ đứng đó, bất quản là đứng ngoài vòng vây hay đang bị vây, niên kỵ của bọn họ là tương đối tương đồng đều chỉ tầm mười mấy tuổi mà thôi. Trên mặt Hàn Lập khẽ lộ ra nét cười, thật là xảo hợp a. Trong đám đông đó, hắn dễ dàng nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc. Vàng Kim Bảo, Trương Đại Lỗ, Mã Vân, Tôn Lập Tùng, Di, Vương Đại Bang, so với trước còn béo hơn. Không hổ là con nhà đầu bếp, ăn nghỉ đều khỏe a. Còn người kia là Lưu Thiết Đầu. Hay, trước kia, cái tráng vốn đen xì Vậy mà bây giờ, cảnh nhiên đã biến thành bạch kiểm Hàng lập tiến tới gần một thân cây Đối diện với những gương mặt quen thuộc kia Bắt đầu tiến hành điểm danh Chương 16 Tiểu Toán Bàn Ở giữa hai phe, đang có hai gã tay không Đang tỷ thí quyền cước Một thân hình mập mạp, nhưng hạ bàn bình ổn quyền đấm cước đá vô cùng có lực, đó chính là Hạo Hựu Vương, đại bàn của Hàn Lập. Vương đại bàn tuy có béo phì, nhưng thân thủ lại không yếu, theo sau bộ tiến quát là một quyền đánh ra, kèm theo đó là âm thanh quyền phong, phải nói là trong đất uy phong lẫm lẫm. Người còn lại là một tên lùn, động tác mẫn tiệp như một con linh thử, hắn không có ngành tiếp nắm đấm của Vương đại bàn, chỉ tránh né xa xa. Xem ra là hắn đang muốn đợi đến khi vương đại bàng tổn hào khí lực, lúc đó mới tiến hành phản kích. Nhìn thấy hảo hữu ở phía trước đồng thủ tỷ thí võ công với người khác, hàng lập tâm lý tự nhiên phải đứng về phía bàn hữu. Xem một lúc, thấy vương đại bàng vẫn bảo trì thể tấn công mạnh liệt như lúc đầu. Hàng lập tuy không có võ công gì, nhưng hắn cũng biết, trong nhất thời, vương đại bàng không thể bại vong, liền phóng tâm mà quan sát. Hắn đi quanh quanh xem xét. Muốn tìm người nào đó để hỏi rõ việc gì đang xảy ra ở đây Nhìn thấy một cây lớn không xa Bên cạnh có một khối đá lớn Còn có một thiếu niên đứng quan sát đang hòa tay mũi chân miệng thì luôn mồm hô Đánh vào đầu nó, đá vào mông nó đi Ai nha, thiếu chút điểm, thiếu chút điểm Đừng đứng, tóm lấy cổ hắn đi, mạnh nữa nào Tên thiếu niên này, một bên mặt mày căng thẳng quan sát trận đấu Một mặt thì luôn miền nói Nghe khẩu khí của hắn Hình như là người bên phe của vương đại bàng Hàng Lập hiểu được người này Có chút điểm hiểu biết Chậm rãi từ trên cây leo xuống Đi tới bên cạnh hắn Vì sư huynh này Những người trong trường đấu này Huynh đều nhận biết hết chứ Bọn họ vì sao lại đánh nhau vậy Hàng Lập làm bộ dạng trung hậu nói Còn phải hỏi sao Ta tiểu toán bàn mà lại không biết ai sao Bọn họ đánh nhau Đương nhiên là vì Gì, người là ai? Ta thế nào mà chưa từng gặp qua ngươi? bởi nhập môn? Không đúng, không đúng. Còn hơn nửa năm nữa, tần đệ tử mới nhập môn. Người rốt cuộc là ai? Người này có chút bê hồ, trả lời hắn. Nhưng đột nhiên, lại phát hiện ra chính mình chưa từng gặp qua Hàng Lập. Lập tức tỉnh táo ngay trở lại. Tài hạ Hàng Lập, là bạn tốt của Vương Đài Bàng, đang đánh nhau ở kia. Hàng Lập nghiêm trang trả lời, là bạn tốt của Vương Đài Bàng bàn hữu của hắn ta đều biết nhưng không hề biết ngươi a người này vẫn rất cảnh giác nga ta tại nhiều năm trước đã bế quan tu luyện một thời gian dài không có ra ngoài tiếp xúc Ngươi không nhận ra ta cũng là điều bình thường hằng lập nửa giả nửa thật nói thật sao người cũng là đệ tử nhập môn từ bốn năm trước thật không thể tin được sơn nội còn có người mà ta vạn sự thông không nhận thức được Người này liếc nhìn quần áo của Hàng Lập Thoạt nhìn đã có vẻ tin tưởng Những lời Hàng Lập nói Người này cùng Hàng Lập sau khi nói chuyện Qua lại vài câu Không nhìn được đã tự mình chủ động Nó cho Hàng Lập biết nguyên do Của tràng tỷ thí này về sư đệ này người là không biết Chuyện này cũng vốn là từ hồng nhan Họa thủy mà ra Lúc đầu là Tên tiểu toán bàn này Thật không hổ tự xưng là vạn sự thông Hắn đem đầy đủ toàn bộ sự việc Kể lại cho Hàng Lập nghe Nguyên la chuyện này phải bắt đầu từ hai người mà nói. Một người được gọi là vương dàn, là đường đệ của vương đài bang. Người còn lại được gọi là trương trường quý, là con một lão bản của một tiền trang. Cả hai đều là đệ tử thất huyền môn. Bất quá một người là ngoại môn đệ tử, còn kẻ kia là nội môn đệ tử. Hai người này vốn ở trong cùng rấn. Nguyên hai người vốn không có bất đồng gì, mà hết thảy đều là do một cô gái gây nên. Cô gái này là đến từ một trấn khác Từ nhỏ đã được hứa gã cho Vương Giàng Nhưng cách đây một đoạn thời gian Cô gái một lần xuất ngoài Trên đường về nhà Bị Trương Công tử nhìn trúng Kết quả là Trương Công tử dùng sức nặng của đồng tiền Chàng ép cô gái cùng cha mẹ nàng Cho nên xính lễ của Vương Giàng Đã bị đem trả lại Người con gái kia hiền bần ái phú Đã cải hôn Làm cho gia đình Vương Giàng chịu đả kích rất lớn Mà Vương Giàng đã sớm mê luyến cô gái kia Sau khi biết tin tức đã không còn thiết sống nữa Cuối cùng do không có lối thoát Đã nhảy sông từ tử Chuyện vốn chỉ đến đó Cũng coi là một tấn bi kịch đã rồi Hoàn toàn kết thúc Nhưng là vương đại bang Từ nhỏ đã cùng đường đệ của hắn chơi thân thiết Nghe được chuyện này Đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua liền tìm tới trương trường quý Muốn cùng hắn quyết đấu Người thua sẽ phải hướng kẻ thắng Châm trà thi lễ nhận tội Trương Trường Quý mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng cũng biết võ nghệ bản thân còn kém Vương Đại bàng một chút, liền yêu cầu phải có bằng hữu của hắn tham gia, trận đấu sẽ chia làm mấy trận, lấy tổng kết quả mà phân định thắng thua. Vương Đại Bàn đáp ứng ngay lập tức. Tiếp theo, trường Trường Quý ỷ vào nhiều tiền bạc, dùng một lượng lớn bạc tìm kiếm hảo trợ thủ trong đám đồng môn phú gia đệ tử. Tuy Vương Đại bàng không có tiền, nhưng trong môn phái hắn có rất nhiều mối quan hệ tốt kết giao với rất nhiều người ở tầng lớp trung hạ tầng, cho nên cũng có rất nhiều người võ công không tệ tự nguyện hỗ trợ kết quả là có rất nhiều đồng môn nghe được tin tức bọn tỷ thí liên kéo đến theo dõi trợ uy hình thành liên minh, hai phía bây giờ tràn ngập định ý, hỏa bạo cực diện từ trong khẩu khí của thiếu niên này hàng lập nghe ra bây giờ phú gia đệ tử và trung hạ tầng đệ tử, mâu thuẫn bắt đầu mở rộng tỷ thí một thời gian Lượng người kéo đến quan sát trợ uy bổn nhiều lên hẳn Người cũng là người ủng hộ vương đại bang ba Nếu bọn họ không tuân thủ quy cũ Chúng ta sẽ đồng loạt lên Đánh cho bọn thiếu gia này tè ra quần Phải làm cho bọn chúng không còn dám Coi thường chúng ta nữa Tên này từ đầu đến giờ Cái miệng luôn mồm nói Chưa ngừng lại một lúc nào Hàng Lộc cười khổ một cái Mâu thuẫn của hai bên cùng hắn Thì có cái gì quan hệ cơ chứ Chuyện này cũng rất khó nói Ai không phải với ai Bản thân mình sau mấy năm đã tỏa luyện khí Những xúc động, dị huyết lúc trước Không biết vì sao đã biến mất không còn Còn nữa Bản thân mình cũng không có luyện qua quyền cước võ công Hiện tại ngay cả một gã đồng môn phổ thông Cũng không đánh nổi Xem ra, xem xong vụ luận võ này nên thành thật và quay về Sơn Cốc thôi Hảo A Được nhiên tên này mặt mũi trở nên vui mừng Quát to một tiếng Hàng Lập vừa nghe xong Vội vàng quay đầu nhìn vào tràn đấu, nguyên lai, tên đối thủ của vương đại bàng, cuối cùng cũng không thể tránh né được nắm đấm của vương đại bàng, bị một quyền đánh trúng gáy, liền ngã xuống mất đi. Liền đó, một bộ phận đám đông liền lớn tiếng kêu to, hảo, còn bộ phận còn lại, mặt mũi trở nên rất khó nhìn. Vương đại bàng vẻ mặt đắc ý, tay nắm chặt lại, chạy quanh bốn hướng, sau đó lúc lắc cái mông thoải mái quay trở về phía đồng bọn. Lúc này hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ khoan kính của hắn lúc tỷ thí. Bên trường trường quý liền đi ra hai gã, đem người mất tiểu mang về phía bọn họ. Tiếp theo, song phương cử tiếp ra mỗi bên một người, một người cầm đao, còn người kia cầm kiếm. Hai người này xem ra cũng là dạng người nóng tính, không cần nói một câu, liền múi vũ khí trong tay, đình đình đàn đàn, xông vào nhau mà đánh chém. chương 17 Lệ Sư Huynh Chỉ thấy xung quanh hai người đào quang kiếm ảnh loạn vũ Hai người binh khí biến thành hai luồng hàng quang Thỉnh thoảng va chạm vào nhau khó lòng phần cao thấp Hàng Lộc nhìn một hồi lâu Hắn không thể nhìn rõ được đường đao mũi kiếm Nhưng cũng cảm giác được Hai người đó đánh nhau phi thường đẹp mắt Cũng không nhìn ra đâu là cao chiêu Đâu là bài chiêu Về phần ai chiếm thượng phong Thì hắn càng không có khả năng nhìn ra được Hàng Sư Đệ Không biết ngươi là theo vị sư thúc nào tu luyện, hiện nay đã xuất quan, công lực chắc đại tiến đúng không?" Tiểu toán Bàn rốt cuộc đã không nhìn được nữa, mở miệng cung kính hỏi sư Thừa Hàng Lập. "Cần phải biết, mỗi một nội môn đệ tử Thất Huyền môn đều giống nhau, phải trải qua 2 năm huấn luyện ở Bách Đoán Đường, sau đó được phân chia đầu nhập các vị trưởng bối khác trong môn phái để bái sư, học tập những môn võ công cao thâm hơn. Sau khi xuất sư, Những đệ tử này mới có thể nhậm chức vụ cụ thể trong bản môn Đương nhiên, đây chỉ là con đường xuất sư của những đệ tử bình thường Nếu như trong kỳ thi nhập môn có những biểu hiện kiệt xuất Thì cũng không cần qua 2 năm cơ sở huấn luyện Mà trực tiếp tiến nhập thất tuyệt đường Có thể được bị môn chủ nào đó thu làm nhập thất đệ tử Truyền thụ môn nội tuyệt kỹ Có thể nói là ngư khiêu long môn một bước lên trời Tại 2 năm huấn luyện cơ sở Những người có biểu hiện đột xuất cũng có hy vọng được một số vị trưởng lão, đường chủ, cung phùng xem trọng, được thu làm môn hạ thân truyền đệ tử. Những đệ tử này, tiền đồ thì không thể so sánh với đệ tử của môn chủ, nhưng so với những đệ tử phổ thông thì được trọng dùng hơn rất nhiều. Tiểu Toán Bàn nghe hàng lập vừa mới xuất quan, hơn nữa từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp mặt qua người này, tự nhiên nghĩ tới có thể là đệ tử của một vị đại nhân nào đó trong môn nội do đó mà cung kính hỏi thăm hàng lộc, vị muốn tiến tới làm thân. Ta vài năm trước bị một vị cung phùng nhìn trúng, được thu làm đệ tử. Còn cụ thể danh húy vị cung phùng kia, ta không thể nhắc tới danh hủy của lão nhân gia. Hàng lộc nói rất rõ ràng ý tứ của hắn, Nhưng trên mặt giả bộ ngài ngưng, chỉ là trong ánh mắt có mang theo vài phần kiêu ngạo. Thật sao? Hàng sư huynh thật là may mắn. Sau này địa vị của huynh trong nội môn nhất định sẽ rất cao a. Tiền đồ viễn đại, hy vọng nếu có cơ hội, sư huynh có thể đề cử để được không? Tiểu tán bàn nghe được hàng lập không muốn thổi lộ tên sư phụ, cũng không để ý. Dù sao thì bất cứ vị cung phùng nào cũng cường hơn sư phụ hắn, cho nên giọng nói lập tức thay đổi. Hàng sư huynh vừa nhìn tự không phải là loại chịu tù túng trong ao, sớm sẽ có ngày thành đạt, tiền đồ vô lượng. Hắn tiếp tục nịnh nọt. Người này bộ dạng cao, đen vẻ mặt bình thường Thế nào mà lại được cung phùng Thu làm môn hạ đệ tử Bản thân mình lanh lợi Thế nào mà không có một vị đại nhân nào muốn a Tị toán bàn trong lòng ân thầm nghĩ Nhưng ánh mắt trên mặt lại trở nên cung kính Đối với hàng lập Hàng lập nghe khẩu khí của hắn Bỗng nhiên đại biến Mình đang từ hàng sư đệ Bỗng nhiên biến thành hàng sư huynh Tâm lý bỗng thấy có chút buồn cười Bất quá trong lòng hàng lập Cũng không có chút ý tứ xem thường hắn phải biết rằng xu viêm phù thế vốn là bản năng của con người, ai mà chẳng muốn có thêm một chút điểm tốt, càng không muốn nói người này, từ tên gọi ra đã có thể biết được hắn là người tính toán, biết lấy phần hơn từ người khác. Bất quá, hắn sẽ thất vọng thôi. Mình mặc dù là nói thật, nhưng đệ tử cung phụng là chỉ là cái hoa danh mà thôi. Trong môn nội thất huyền môn, tùy tiền tiền tùy cũng có thể chỉ ra một đệ tử bất kỳ có thể đánh ngã mình. Hắn xem mình đã như một cây đại thù để nương tự Xem ra là đã tin nhầm người mất rồi Hàng lập, một mặt âm thầm cười khổ Một mặt thản nhiên nghe tiểu toán bàn nịnh nọt Trong miệng thỉnh thoảng tung hứng một vài câu cùng hắn Hàng sư Hinh võ công cao cường Nếu như có thể xuất tràng mà nói Nhất định có thể đánh cho địch nhân lạc hoa lưu thủy Nhất định có thể Tiểu toán bàn, một mặt nói không dứt lời Một mặt vẫn chăm chú quan sát Nhất cử nhất đồng của hàng lộc, gì thật kỳ quái Đệ tử của cung phụng đáng ra thân thủ Nội công phải không kém Nhưng sao chính mình lại không nhìn ra Nông cạn của người này Việc thái dương của người này một chút Cũng không hề nhô ra Trong mắt không có tình quan hiển lộ Nhìn thế nào cũng giống một người không có võ công Tiểu toán bàn càng quan sát Càng cảm thấy buồn bực Đã phần thắng bại rồi một câu nói của hàng lập loáng thoáng truyền tới liền cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Tiểu Tuấn bàn lấy làm kinh hãi, vội vàng chuyển ánh mắt trở lại trường đấu. Quả nhiên người sử dụng đao bỏ đao qua một bên, một cánh tay thì bết máu loang lổ, tay còn lại thì đang ôm lấy vết thương, khuôn mặt thì xanh mét. Xem ra hắn thua mà không tâm phục khẩu phục. Việc này cũng không lấy làm quá lạ. Hai người này võ công không chênh lệch, nhưng là vừa rồi. Là vì chúng kế đối thủ Nên mới sai một bước Để đối phương kích bài. Tiểu toán bàn xem đến đây Sắc mặt hiện lên về tiếc hận Trong miệng cứ luôn bồn kêu đáng tiếc Cuối cùng là làm sao Có cái gì đáng tiếc Hàng lập không nhìn ra cái gì đang diễn ra Nhưng bên cạnh có người sẵn sàng giải thích Nếu không hỏi Thì có vẻ lỗi với chính mình quá Tràng thì thế này Nếu người bên phe vương đại bàn thắng Thì là thắng đường ba tràng Trận đấu cuối cùng từ không cần đấu nữa, đáng tiếc là không có thắng a. Nga. Bất quá không sao, hiện tại đã đến trận đấu cuối cùng, người phe vương đại bang lần này là người được mệnh danh võ nghệ tối cao trong đám đệ tử. Bọn lôi đào pháp trong tay cường mãnh vô bì, có thể toái thạch đoàn kim, cáp cáp, có thể được xem là sư huynh đào pháp. Xem ra ta cũng không uổng phí khi đến đây, bất luận phe Trương Trường Quý phái ai đã ứng chiến trận này chúng ta cứ nhất định chiến thắng. Tiểu toán bàn lúc đầu có chút uể oải, nhưng sau bỗng hưng phấn hẳn lên, thoạt nhìn có thể thấy hắn đối với Lệ Sư huynh kia tràn đầy tin tưởng. Đến trận đấu cuối cùng rồi sao? Hàn Lập Thuần miệng đáp lời, trong lòng thì đang suy nghĩ, vị Lệ Sư huynh là ai, là người mình không biết ư? Lúc này, từ bên phía phe Vương đại bàn đi ra, một thiếu niên thần sắc lạnh khốc Thiếu niên này cầm trên tay một thanh đao hàng quan phà ra tứ từ phía, từng bước, từng bước tiến vào trung tâm tràn đấu, sau đó một lời cũng không nói, hai mắt nhắm nghiền lại. Lệ sư huynh, lệ sư huynh, lệ sư huynh! Nhìn thấy vị thiếu niên này xuất tràng, mọi người bên ngoài trường đấu vẻ mặt đều hưng phấn, không hẹn mà đồng thời cùng nhau gọi tên người thiếu niên này. Tiếng gọi này nối tiếp tiếng gọi kia, âm sau cao hơn âm trước, tiếng hồi chấn động tứ phương. Mà lúc này thì cũng không còn phân biệt là phú gia đệ tử hay cùng gia đệ tử. Lúc này cả hai bên đều cùng phát ra duy nhất âm thanh, cổ vũ cho thiếu niên này mà thôi. Chương 18 Lệ Sư huynh Vì Lệ Sư huynh này rất nổi danh phải không? Có là địch như thế nào? Hàng Lập có chút kinh ngạc. Ngươi, ngày cả Lệ Sư huynh cũng không biết sao. Ta không phải là đã bế quan nhiều năm sau. Đúng, đúng, đúng ta sao lại quên việc này nhỉ? trí nhớ của ta thật là không tốt lắm. biết được trong môn phái vẫn có người không nhận ra lẻ sư huynh, vậy mà ta đem sự việc hàng lập sư huynh bế quan quyền mất. tiểu toán bàn chợt nhớ ra, vội vàng bồi tiếp, giảng cho ta những chuyện tốt của vị lẻ sư huynh này được không? hàng sư huynh đương nhiên là có thể rồi. sự tích của lẻ sư huynh chúng ta những thanh niên đệ tử đều biết rất rõ ràng. Tiểu toán bàn nhìn thấy bên trường trường quý đã phái ra đối thủ của lệ sư huynh, liền cùng hàng lập giảng giải về các truyền thuyết của vị lệ sư huynh này. Hàng sư huynh không phải là tiểu toán bàn ta thổi phòng A, chuyện của lệ sư huynh chẳng những chúng ta, những đệ tử ở đây đều biết rõ ràng, mà tất cả các đệ tử đồng trang lứa khác trong bản môn cũng đều biết. Lúc đầu, hắn tinh thần trở nên tỉnh táo, bắt đầu nói cho hàng lập biết chuyện xưa của lệ sư huynh. Thân thái của hắn bắt đầu bay lên, giống như là thổ mạc hoành phi, nhìn giống như là đang kể lại sự tình của chủ nhân. Nghe tự toán bàn kể lại toàn bộ sự tích của Lệnh Sư huynh, thật đúng là có vài phần truyền kỳ sát thái. Vị Lệnh Sư huynh này cũng thường sơn từ 4 năm trước, đương nhiên, hắn và hàng lộc không cùng một nhóm khảo hạch. hắn lúc đó cũng không thể vượt qua đội khảo hạch, cũng trở thành một gã ký danh đệ tử, nhưng là tại nửa năm sau, trong kỳ thi thí ký danh đệ tử hắn chọn những hoàn thành những hạng mục được đề ra ở vị trí hạng nhất mà lúc tối hậu hắn còn cùng mấy vị sư huynh đối kháng miễn cưỡng vượt qua 30 mươi chiêu kỷ lục này đã phá vỡ những kỷ lục trước của trong các kỳ thi dành cho ký danh đệ tử khiêu dẫn tới sự chú ý của các vị đại nhân vật ở tầng lớp thượng tầng trải qua kiểm tra kết quả khiến cho người ta phải kinh ngạc càng quốc lệ sư huynh cũng chỉ như những người bình thường vì lực hữu hạn, kết quả làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc, cho nên cũng không có vị cao tầng đại nhân nào thu nhận hắn làm đệ tử. Sau khi trải qua hai năm huấn luyện cơ sở, hắn chỉ được bái một vị hộ pháp bình thường làm sư phụ, học một bộ võ công phong lôi đào pháp, là một môn võ công phổ thông, xếp vào trung tầng võ học của thập viên môn. Nếu chỉ như vậy thôi, Lệ Sư huynh cũng không thể coi là truyền kỳ trong đám tân đệ tử được. Chỉ có thể coi là đầu voi đuôi chuột Nhưng sau đó không lâu Hắn tự bằng bộ phong lùi đào pháp Vốn không được coi trọng Cánh nhiên tại cuộc tranh đua hàng trăm năm Dành cho nội môn đệ tử mà triển hiện năng lực Được bài danh trong 16 đệ tử hàng đầu Trở thành tân môn đệ tử duy nhất Được liệt vào hàng ngũ này Sự kiện này lại một lần nữa Biến hắn trở thành tiêu điểm của môn phái Trong các cuộc tỷ thí tiếp theo Lệ sư huynh lần nào cũng đều dũng mãnh vô cùng, dễ bất khả đương, đều giành được thứ hàng cao. Vì thế mà bọn tân niên đệ tử đều nhận biết hắn. Trong cuộc tỷ thí so tài trong năm tiếp theo, hắn một mạch leo lên vị trí thứ ba. Cần phải biết rằng, bài danh vị trí thứ nhất, thứ hai, đều là những đệ tử đã nhập môn hơn 10 năm rồi. Tuy chỉ nói là hàng đệ tử, nhưng cũng đã 27-28 tuổi rồi. Thậm chí có khi còn hơn. Đa phần lũ đệ tử đều cho rằng nếu lệ sư huynh có nội công cường mạnh như họ, bài danh ở vị trí đệ nhất không ai khác ngoài hắn. Cứ như vậy, lệ sư huynh lại một lần nữa gây ra sự chú ý, được chỉ định xuất sơn, tham gia không ít những hành động trọng đại của môn phái bên ngoài. Trong khi dẫn tân đệ tử khác đang khổ khổ tu luyện võ công, hắn đã bắt đầu thế thất huyền môn lập ra không ít công lao, trên giang hồ cũng có chút ít danh tiếng lệ hổ. Nghe nói sắp tới, hắn sẽ được đặt cách thu nhập vào thức tuyệt đường, học các môn võ công cao thông hơn. Hàng lập nghe tới đó, trong lòng cũng không khỏi rung lên. Nếu những chuyện đó là thật, gã lệ sư huynh này thật sự không đơn giản. dựa vào thân phận một gã ký danh đệ tử, mà lại có thể tạo ra thành tựu như vậy, chính mình cũng có chút khâm phục. Bên phía trường trường quý, trải qua một thời gian dài thương nghị, rốt cuộc, cũng có một gã đệ tử mặt dài đi ra tên này thuật nhìn võ nghệ cũng không kém từ bên hông rút ra một thanh nhuuyển kiếm thanh nhuuyển kiếm này khá mỏng mềm mại vô lực vừa nhìn có thể thấy được một người bình thường khó có thể sử dụng được nó lê sư huynh cảm giác có người đến trước mặt chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt tràn đầy thần quang hắn được nhìn hét lớn một tiếng như tiếng sấm nổ vang vọng giữa trời chấn đắc toàn trường Làm lỗ tai mọi người cảm thấy luồng bùng. Người đối diện cũng bị chấn động, rung lên một cái, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Tiếng thét vừa rời khỏi miệng, trường đao đã phát động, một đường đao quang chớp động, liên hoàn đao thức vận chuyển, tức khắc hóa thành hơn 10 phiến đao ảnh, đem đối thủ vây vào trong vòng đao ảnh. Người này xem chừng cũng cơ trí, mặc dù có chút bối rối, dùng luyện kiếm phiêu hồn bất định âm độc gian xảo phòng thủ rất chắc chắn đến giọt nước cũng không lọt qua người kia là ai hàng lộc không nhịn được hỏi một câu là triệu tử linh đệ tử cụng ngũ trưởng lão một tay thi triển kiếm pháp rất khó đối phó so với lệ sư huynh thì như thế nào đương nhiên không phải là đối thủ của lệ sư huynh rồi triệu toán bàn tự hào nói vậy sao tên trương trường quý kia không tìm một gã khác lời hài hơn xuất trang À à triệu tử linh chính là tên lợi hại nhất trong bọn chúng rồi Còn nữa trong đám tân đệ tử Ai có thể đánh thắng nổi lệ sư huynh cơ chứ Cho dù có hoáng đợi ai đi chăng nữa Thì cũng chỉ lãng phí thời gian thôi Hắn cười có chút hả hê Quả nhiên triệu tử linh kiếm pháp còn chưa loạn Nhưng khí thế đã không còn Bị trường đao của lệ sư huynh gắt gào bám riết Người sáng suốt vừa nhìn sẽ biết ngay Hắn sẽ thất bại Chỉ là sớm hay buồn mà thôi Hàng lập nhiệt một lúc, trong lòng bỗng đổi lên một nghi vấn. Ta phát hiện một sự kiện khá kỳ quái. Vì sao mà không có một vị sư huynh nào ở trong tràn đấu này? Cho dù không cho bọn họ xuất tràn tỷ đấu, nhưng xem nào nhiệt thì cũng phải có ba. Vậy mà nơi này, đến một vị sư huynh cũng không có. Tất cả đều là chúng ta cần đệ tử mười mấy tuổi đến xem náo nhiệt. Chuyện này là thế nào? Hàng lập không khách khí liền đề xuất mấy cái nghi vấn. Từ toán bàn nghe xong nghi vấn của Hàng Lập, thần sắc biến đổi, liền dùng một ánh mắt cổ quái để nhìn Hàng Lập, làm cho Hàng Lập cảm thấy bối rối. Lẽ nào mình hỏi đến vấn đề kiên kỵ nào đó?